Đủ để khơi gợi tư duy và khuôn mẫu đã định của tôi trước đây. Tôi biết cả quá trình này sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng tôi không thể ngờ tới, vẫn còn có cả một quá trình càng đau khổ hơn. Đang đợi tôi ở phía trước. Buổi tối, dịp tiêu đột nhiên ghé qua nhà tôi. Sắc mặt lạnh lùng xông vào nhà tôi. Anh dùng ánh mắt lạnh đạo xoáy vào mắt tôi, khiến tim tôi đập thành thịt. Tuy anh ấy là cảnh sát trưởng, nhưng bình thường, đối đãi với tôi vốn rất là thoải mái. Tôi đã từng nói với mình, đã viết rất nhiều tiểu thuyết về anh ấy. Rất nhiều vụ án bí mẩn đã qua tay anh ấy. Tôi cũng đã từng đích thần tham gia. Có thể nói chúng tôi vừa là quan hệ anh em, và cũng vừa là quan hệ bằng hữu. Nhưng từ trước tới nay, anh chưa từng nhìn tôi với một ánh mắt như vậy. Đó là ánh mắt đầy nghi ngờ của một viên cảnh sát Rốt cuộc tôi không chịu đựng được nữa nên hỏi luôn Tại sao lại nhìn em như thế? Cậu hôm nay đã đi những đâu? Chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà viết truyện Diệp tiêu lạnh lùng nói Đừng căng thẳng như thế chứ Mà xảy ra chuyện gì? Sáng nay anh nhận một vụ án Anh bước từng bước trên sàn nhà rồi nói Nạn nhân là một sinh viên Chết trong phòng ký túc của trường Những người cùng phòng buổi sáng thức dậy Phát hiện cậu ta ngủ trên giường gọi thế nào cũng không tỉnh dậy Lúc đó thì mới phát hiện ra là cậu ta đã chết Sao cậu ấy lại chết? Buổi chiều đã bước đầu khám nghiệm qua tử thi Chết do nhồi máu cơ tim Thế thì đấy là chết tự nhiên Biết ra có thể loại bỏ trường hợp là cậu ta đã bị giết Nhưng nạn nhân không có tiền sử bệnh tim mạch Hơn nữa, biểu hiện của người chết thì vô cùng quái gì Một dáng vẻ giống như là sợ hãi cực độ Diệp tiêu là châu mày Biểu hiện đó thật sự quá khủng khiếp Đến tận giờ dường như vẫn đang dao động trước mắt của anh Hay là ban đêm cậu ta đã nhìn thấy cái gì đó Ban đầu thì anh cũng nghĩ như vậy Nhưng những người cùng phòng với cậu ta đều làm chứng Kể từ lúc sáng sớm khi cậu ta quay về ký túc xá rồi ngủ Tới khi phát hiện ra cậu ta đã chết Chỉ có trong vòng vài tiếng đồng hồ Bốn sinh viên trong phòng Không một ai nghe thấy Hoặc là nhìn thấy bất cứ tình huống bất thường nào cả Nói như vậy thì cậu ta chết trong lúc ngủ hay sao? Tôi ra sức lắc lắc đầu Thật là quá ly kỳ Đúng, Pháp Y cũng cho rằng Cậu ta chết một cách vô cùng ly kỳ Bởi vì tim của nạn nhân không có bất cứ bệnh tật gì cả Lúc chết cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì Vậy thì khả năng duy nhất chính là lúc nạn nhân Nằm mơ thấy một ác mộng rồi tự mình sợ hãi quá mà chết Mơ thấy ác mộng? Em vẫn chưa từng nghe thấy cái việc ấy sao? Nằm mơ thấy ác mộng mà sợ đến chết Đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi Ngay cả đến Pháp Y cũng không thể nào tin nổi cái việc này Có lẽ nằm mơ thấy ác mộng quá khủng khiếp Và tim của cậu ấy đã bị kích thích nghiêm trọng trong giấc ngủ Dẫn đến sự nhồi máu cơ tim Và đột ngột ngừng thở mà chết Ôi thật là đáng sợ Giống như một người đột nhiên sợ hãi Thì tim lập tức sẽ bị ngừng đập vậy Diệp Tiêu gật đầu Đúng Có những lúc sợ hãi trong cơn mơ Còn khủng khiếp hơn Và có thể dễ mất mạng hơn Thì thế Nhiều đêm em cũng nằm mơ thấy ác mộng Khi tỉnh dậy Phát hiện mồ hôi ướt cả người Tim em cũng đập rất nhanh Chắc nhiều người đã từng trải qua Cái cảm giác đó nhỉ Chẳng qua là chưa tới mức sợ hãi mà chết Nhưng em vẫn không thể nào tin được Từ trước tới nay Chưa từng xảy ra cái chuyện này kia mà Đụng Anh cũng chưa có từng nghe thấy, thế nên anh cảm thấy việc này nó vô cùng ly kỳ. Cái chết của sinh viên đó có quá nhiều ẩn khúc. Đằng việc này nhất định vẫn có một cái bí mật nào đó. Bí mật gì mà anh đã điều tra ra chưa? Đột nhiên Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt tôi. Ừ, anh đã điều tra qua. Trong điện thoại của nạn nhân anh đã tìm thấy trong một nhật ký của gọi 12 giờ đêm hôm qua, anh ta có gọi đi một cuộc điện thoại Nhưng anh không thể nào ngờ rằng số điện thoại đã gọi đi đó chính là số của em họ anh, số điện thoại của em. Tiềm tôi bỗng nhiên rớt xuống đáy giếng, rơi thành vô số mảnh bụng. Tôi ngồi khủy xuống ghế thẳng thờ hỏi, nạn nhân tên là gì? Là Hoác Cường. Trời chính là cậu ta. Nhưng tôi bỗng nhiên nín nhìn lại đường. Diệm Tiêu lạnh lùng nói, anh biết, cậu nhất định quen biết nạn nhân vì thai ăn mới tìm đến cậu. Sao cậu ta lại chết trong ký túc nhỉ? Theo nhiều bốn người cùng phòng cậu ta nói, mấy hôm trước Hoắc Cường có đến một cái tỉnh ngoài, rồi 2 giờ sáng hôm qua thì mới về phòng. Vừa về đến nơi thì đã vội vã đi ngủ, và đến khi buổi sáng mọi người thức dậy mới phát hiện ra Hoắc Cường đã chết rồi. Tôi lại ngay người ra, không thấy nào tin được. Đêm qua khoác cường vẫn còn điện thoại cho tôi Vậy mà chỉ có mấy tiếng sau đó Cậu ta lại chết ở trong ký túc xá Cậu ấy thật sự chết vì ác mộng hay sao Hay là ác mộng vừa mới đang bắt đầu Diệp tiêu rõ ràng đã phát hiện ra Một điều gì đó trong ánh mắt của tôi Anh ta truy hỏi Cậu làm sao thế Thế có nhớ ra gì đó phải không Tôi ngồi trên ghế Hoang mang gặp đầu Được rồi Các bạn của cậu ấy đã nói rằng mấy hôm trước hát Cường đã đến tỉnh ngoài, thấy em có biết cậu ta đi đâu hay không? Im lặng một hồi lâu, tôi mới nhả ra hai chữ: Hoàng thôn. Diệp Tiêu thoáng một chút kinh ngạc. Hoàng thôn, đấy không phải là địa danh trong truyện của cậu hay sao? Đúng. Diệp Tiêu không phải em đã nói cho anh rồi hay sao? Đã từng có bốn sinh viên đã đến tìm em. Họ quyết định đi đến Hoang thôn để thám hiểm. Mấy hôm trước, họ đã thật sự tìm được Hoang thôn và còn gọi điện thoại cho em vài lần. À, anh hiểu rồi. Hát Cường là một trong bốn sinh viên đó có đúng không? Tuội hoảm loạn gật đầu. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi, mong rằng chuyện này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh C cảmm ơn các bạn đúng 12 giờ đêm hôm qua em có nghe điện thoại của hot Cường gọi đến cậu ta nói vườn mới về tới Thượng Hải và đang ở bến xe khách trên đường Hải Trung cả hội cùng nhau chuẩn bị đi về trường đừng có căng thẳng quá em đã cung cấp một mảnh mối rất là quan trọng Tuy dịp tiêu chỉ lớn hơn tôi có 3 tuổi Nhưng mà xem ra, anh ấy già dặn hơn tôi rất nhiều Tiếp theo, anh ta hỏi tôi về tình hình cụ thể của bốn sinh viên kia Tôi kể cho anh ta nghe về tất cả những gì tôi biết Tôi không giấu giếm bất cứ điều gì Xem ra, Diệp Tiêu rất hài lòng với câu trả lời của tôi Chúng tôi lại nói chuyện thêm được một lúc Anh ấy khiến tôi duy trì sự trấn tĩnh Không nên vì thế mà lo lắng Càng không nên lúng sâu vào cái chuyện này Giống như tôi đang viết trong truyện Khủng hoảng khởi nguồn từng vô thức 9 giờ tối, Diệp Tiêu rời khỏi nhà tôi Căn phòng giờ chỉ còn lại một mình tôi Thẳng thờ đối diện với đêm đen ngoài cửa sổ Đến tầm lúc này, tôi vẫn không thể nào tiếp nhận được Cái tin tức mà Diệp Tiêu đã đem đến Tôi vô thức chạm vào điện thoại Dường như Hoác Cường vẫn đang gọi điện cho tôi Vậy mà cậu ta lại chết rồi Chết ngay sau khi gọi điện cho tôi vài tiếng đồng hồ Cậu ấy rốt cuộc đã mơ thấy cái gì Nghĩ tới đây tôi lại thấy mình hít phải một hơi lạnh lẽo Và một dự cảm mạnh mẽ xăm chiếm vào đầu óc tôi Phúc chắc bỏng quên sạch sự quan tâm của Diệp Tiêu Không tôi nhất định phải biết chân tướng Hoác cường rốt cuộc vì sao mà bị mất mạng Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của ý nghĩ này Tôi không thể kiềm chế được sự manh động trong lòng Nhưng lúc trời tối tôi vội vã ra khỏi nhà Tôi gọi một chiếc taxi trên đường Và lao ngay tới trường đại học của Hoác Cường Gần 10 giờ tôi rốt cuộc cũng đã tới nơi cần đến Và khó khăn lắm tôi mới lừa được bảo vệ Để vào được cái ngôi trường nổi tiếng cả nước này Qua dịp tiêu Tôi đã biết được lớp học của Hoác Cường Nên rất nhanh chóng tôi tìm ra phòng ký túc của cậu ta Tòa ký túc xá 4 tầng này đã rất cũ kỹ Tôi cúi đầu đi lên cầu thang Trong dãy hành lang tối tăm chặt hẹp Hình như tôi nhìn thấy vài cái bóng đen Và còn có cả những tiếng khóc thúc thích Trong cảnh tưởng tượng chừng như hư ảo này Tôi đã lấy hết can đảm đi tới giữa những bóng đen Đèn trong hành lang bỗng chốc sáng lên Một vài tiếng hét khe khẽ vang lên Ánh đèn trắng bệt Sôi sáng vài khuôn mặt non trẻ Tôi lập tức gọi ra tên của họ Hàng Tiểu Phong, Tô Thiên Bình, Xuân Vũ Hóa ra đây chính là ba người bạn đi cùng với Hoác Cường đã tới hoang thôn Mặt họ trắng bệt nhìn tôi Tô Thiên Bình ấp ủng hỏi Anh, sao sao anh lại tới đây? Tôi nhìn khuôn mặt họ u ám thảm hại rồi nói Tôi đã biết hết rồi Hoác Cường chết rồi, cậu ấy đã chết rồi Xuân Vũ lại khóc thúc thích Hàng Tiểu Phong ôm lấy cô ấy Tôi có thể đến xem phòng của Hoác Cường được không? Đương nhiên rồi Tô Thiên Bình gật đầu mở cánh cửa đằng sau lưng tôi Tôi cảm thận rõ rén bước vào cửa Nhìn khắp phòng căn phòng Diện tích chừng 20 mét vuông Hai bên xếp giường tầng, bên cạnh cửa chất một đống những đồ lặt vặt, nó tỏa ra một cái mùi đặc trưng của ký túc xá nam. Những người khác ở trong phòng đâu rồi? Buổi sáng vừa có người chết, còn ai mà dám ở lại cái căn phòng này nữa và họ đều đã dọn đi hết rồi. Tô Thiên Bình chỉ một giường ở tầng dưới rồi nói: "Đây là chỗ mà Hoác Cường đã ngủ." Hiển nhiên trên giường đã được dọn dẹp lại. Nhìn không có vật gì đáng giá tôi quay đầu lại hỏi cậu có để lại thứ gì ở đây hay không điều bị trường thu hồi lại hết rồi ở đây chẳng còn cái gì cả cảm giác của căn phòng này khiến người ta ng thở không biết đấy có phải là mùi người chết để lại hay không tôi vội vàng quay lại hành lang vịnh vào lang cang hít thở một hơi sau tôi quay đầu lại nói nửa đêm hôm qua Các bạn cùng nhau về trường có đúng không? Đúng như vậy, chúng tôi cùng nhau về trường Rồi lập tức ai nấy về ký túc xá của người nấy Không có chuyện gì khác xảy ra Kỳ lạ, lúc này hàng tiểu phong lại tỏ ra bình tĩnh đến như vậy Không hoảng loạn như hôm cô ấy gọi điện cho tôi Còn Xuân Vũ thì đang tựa vào hàng tiểu phong Thúc thích khóc Các bạn biết, tôi bắt đầu lớn tiếng hỏi Các bạn đều biết tại sao Hoác Cường chết có đúng hay không? Cả ba người đều có chút run rảy và cùng nhìn vào mặt nhau Không có ai trả lời câu hỏi của tôi Tôi thở nhẹ gặt đầu rồi nói Các bạn thật sự đã biết Nhưng họ vẫn không trả lời Hành lang im lặng chết chóc Ánh đèn rội lên khuôn mặt họ Giống như là quệt lên một lớp bột màu trắng Thế các bạn có thể nói cho tôi biết Đã xảy ra chuyện gì ở hoang thôn hay không Lại là sự im lặng kéo dài Cuối cùng, Xuân Vũ ngẩn đầu lên Cô gái nhỏ nhắn này nói nho nhỏ Không, chúng tôi không thấy gì cả Không thấy bất cứ điều gì cả Tôi lắc đầu, lại hỏi Hàng Tiểu Phong, không phải cô nói trong điện thoại Là đã nhìn thấy cái gì đó rồi hay sao Và đã nhìn thấy gì vậy Không không, đấy là cơn ác bọng Chỉ là cơn ác bọng mà thôi Nhưng Hoác Cường lại chết trong ác bọng Mồi hàng tiểu phong bắt đầu rung lẫy bẫy Lập cặp nói không nên lời Bỗng nhiên, Tô Thiên Bình khó chịu bất an hét lên Thôi đủ rồi, xin anh đừng hỏi nữa Chúng tôi sẽ lo được cho bản thân của mình Không, tại sao lại phải giấu giếm Là bởi vì bị khủng hoảng hay sao Tô Thiên Bình quay mặt đi Các ba người đều im lặng Tôi lại thở dài Xem ra tối nay chẳng có thu hoạch được gì cả Tôi chậm sải nói Nếu như các bạn cần tôi giúp đỡ điều gì Lúc nào cũng có thể gọi điện thoại để Chuyện kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này Không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Tìm tôi Nói xong Tôi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá Đi loanh quanh khắp sân trường Bóng đêm một lúc rồi mới quay về Khi tôi về đến nhà Thì cũng đã gần nửa đêm Tôi mệt mỏi Đổ xuống giường Đột nhiên hít lấy hết để Hình như tôi đang ngửi thấy cái mùi Trong ký túc xá nam Mùi của ác mộng có lẽ do cõi âm an bài, chỉ định tôi phải cuốn vào cái sự việc này, bởi vì tất cả đều khởi nguồn từ cái truyện ngắn hoang thôn của tôi. Nếu như không phải là truyện ngắn đó hấp dẫn họ, thì Hoác cường sẽ không chết. Đúng vậy, đến lúc này, tôi khó mà xuống khỏi lưng hổ. Bỗng nhiên, chu điện thoại vang lên. Tôi lập tức nghe máy, trong điện thoại vang lên một giọng nữ run rẩy. A alo? Tôi, tôi là, là Hàng Tiểu Phong Là cô à Tôi lập tức để mình trắng tỉnh lại Hỏi cô ấy bằng một giọng hết sức ôn hòa Hàng Tiểu Phong có việc gì vậy? Thành thật xin lỗi Bằng này chúng tôi đều không nói thật Tôi không dám nói ra trước mặt mọi người Thật ra chúng tôi đã xảy ra một số chuyện tại hoang Thôn Nghe ra giọng cô ấy vẫn còn có chút căng thẳng Nhưng lúc nãy cô ấy lại không dám nói ra Nên chỉ còn cách âm thầm gọi điện thoại cho tôi Tôi đã đoán được từ trước rồi Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Kể ra thì rất dài dòng Trong điện thoại nói không rõ Sáng mai anh đến trường tìm tôi có đường hay không Sau đó cô ấy nói cho tôi biết vị trí phòng ký túc xá 9 giờ sáng mai cô ấy sẽ đợi tôi ở dưới tầng 1 của ký túc xá Hôm nay thật sự đã rất muộn Tôi không tiếp tục hỏi nữa nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi điện Tôi hít một hơi thật sâu cuối cùng Cũng đã có thể biết được tình hình của họ ở hoang thôn rồi Nhưng tại sao Tô Thiên Bình và Xuân Vũ lại muốn giấu tôi kia chứ? Có lẽ còn có rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi